Chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Nghiền Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tầm 5 tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi, đời lưu lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Bi không thể biết được những gì biệt của đời thường. Không biết cả việc tên đậu đầu gấu vừa mới chuyển nhà đến sau quả đồi có nhà bi ở. Tên lưu manh này có những trang tiểu sử thật là tầm lợm. 16 tuổi y đã cướp dây chuyền vàng của hai em gái và đánh què một bản não. 17 tuổi, y giết một bà chị khi bà đến tá tốc ở biệt thự nhà y để cướp tiền. 18 tuổi, y giết người cướp xe máy. 19 tuổi, y đánh gãy cổ một quản giáo và vườn ngục. 20 tuổi, y đột nhập một nhà giàu, trói gia chủ, bóp cổ, khoét mắt, cướp một chiếc nhẫn kim cương và 20.000 đô la, định bụng sau đó bùng ra nước ngoài tị nạn. Hai lần tử hình, với từng ấy tội ác là còn nhẹ. Vậy mà y vẫn sống nhanh. Chỉ vì một lẽ đơn giản, Ông trời cho y sinh ra ở cửa nhà quan đầu tỉnh, đại loại như bố chính, phù doãn thời xưa. Trong tù, y ăn gà quay, hút ba số, được khen là nỗ lực cải tạo và được cờ làm trường buồng giam. Biến tướng thành đầu gấu hung thuần, tầng áp bức khốc liệt nhất của các tù nhân khốn khổ. Đầu lên đây để buôn vàng, chứ đâu có phải để đổ mồ hôi đào vàng. Thực sự là y dùng bạo lực đồng tiền để chấn lột bọn người lao động tìm vàng. Dựa vào bạo lực đồng tiền Y liên tục cưỡng bước người thiếu phụ đã bị Y lừa dối Một buổi kia Y định biến cô giáo có nút ruồi ở đôi mắt buồn nọ Thành một trò chơi cho đồng bọn Cô giáo đã liều chết Chống lại sự hung cuồng thú vật của Y và đồng bọn Chạy thoát thân Và cứ ngủ bí mật tại nhà anh Cần Và anh Thái Tự nhiên luôn giữ quyền trừng phạt Mọi sự vượt qua ranh giới Cần và Thái Một đêm mưa mất tình ninh âm vào nhà đậu Sau một hồi vật lộn đã trói được Y lại Họ cháu ngồi lên ghế Hai người kéo bàn Ngồi trước mặt y Hoài nghi như quan tòa Hai đầu bàn họ đặt hai cái đèn pin Chiếu cánh xẻ vào mặt tên tội phạm Cần nói Đậu Hãy nhìn mặt tao đây và nhớ lại Ngày 25 tháng 4 năm ấy Khi ta bị người quản giáo này vào phòng giam Câu chuyện đã xảy ra như thế nào Ngừng một lát nén xúc động Anh tiếp Tao còn nhớ như in Hình xác mày lúc đó Mày to béo, bụng vệ Và mặt mày y như mặt con quỷ rau xanh Mày tiến đến trước mặt tao và hua tay vào lũ đàn em. Anh em, xưa có câu, dân ngu tối dạ, học giả yếu chim. Thằng này trông ra dáng trí thức, vậy hãy kiểm tra con cu của nó. Lũ đàn em của mày như một bầy quỳ đói nhau tới. Với tao, việc đó là sự hài nhục còn nặng nề hơn cái tát. Tiếng trời của thằng mặt rách, lúc đó tao thề sẽ phải tra thu mày, dẫu tao phải đổi mạng. Nhưng chưa hết. Đứng trước tao trần trường, mày dơ roi khoái trái hết. Muốn làm mắt đà, múa Tao không nhúc nhích vì sắp nổ tung căm giận. Mày tiến đến và tặng ta một quả móc hàm. Thái nghiến rằng, còn tao, tao cũng bị mày lột chuông ra như vậy. Và sau đó, mày bắt tao liếm vết dâu quả ngờ chân một thằng đàn hết mày. Cần nhổ bọt mặt lạnh sắt. Đậu, mày là cái quái thai của đời sống. Điều đó thì mày có thể hiểu được. Nhưng còn điều sau đây, mày chưa thể hiểu xúc phạm đến cái tôi. Tức là xúc phạm đến cõi thiêng liêng nhất của con người. Thái rằng, Tao nghe nói mày đã lợi dụng lúc tự do để bóc cổ chết một thằng bạn định tố cáo tội mày ở ngoài đồi tre của trại. Mày cũng đã lột trùng một ông già bằng tuổi bố tao, bắt đông hát bài bé bé bằng bông và giao trông nuôi 10 con dẹp. Nếu chết một con, thì mày xin ông tí tiết. Cần đánh thép. Mày là thằng thầy phàn diện. Đã dạy cho tao biết rằng ở đời cái quái gì còn đang nhan nhản và tội gì không hùa theo bầy sói mà gào. Mày làm hư hỏng xã hội. Con người... Hốn nạn thân tộc. Một tên quản giáo đã đập cả một chùm chìa khóa lớn vào đầu tao khi tao kêu Chú ơi, cháu không bị bắt đoàn. Công an, nhà tù, tòa án bộ máy chuyên chính là cần thiết để giữ sự cân bằng cho xã hội. Đó là quyền lực của tự nhiên, của sự hợp lý. Nhưng còn thằng mặt rách mà mày. khốn nạn. Nhiều khi cái dị dạng không phải quy luật lại chi phối cuộc sống. Mày chơ trều chứ. Đó. Mày đã thoát chết chính là nhờ ở cái dị biệt, chứ không phải do cái gọi là quy luật. Cái dị biệt đã biến mày từ một sắc chết ngoài pháp trường thành một chúa nô tự tiền hoành hành. Ăn bánh thì trả tiền. Đâu cứ phải là như thế. Mày ăn mà quy tiền. Còn bây giờ, mày mới thật sự trả nợ. Tao muốn thanh toán mọi hần thú với mày, để từ đây về sau trở lại đời sống thanh thản quân bình. Nào, bây giờ cho mày nói lời cuối cùng. Lời cuối cùng, cái bị thịt trước mắt hai anh mở to hai con mắt có làn mi hùm hộp nó nhằn trán, nó đã hiểu tình thế, và hàng diêm mép cùng với hàm dâu cầm khoanh quanh mồm nó, động đậy. Nó nói, tiếng khò khe rất khó nghe, nhưng bình tĩnh. Thôi được, thằng Đà Thắng đang có quyền xử, chỉ có điều tao cần nói lại. Thứ nhất tao đâu có phải là thầy giáo của mày. Không ai dạy trò giỏi nếu chính trò, không có tố chất thông sáng. Thứ hai, mày đỡ lớn tuổi mà chưa hiểu sự đời. Con người nói chung và mày nói riêng. Suốt đời loay hoay. Nhưng đừng hòng thoát khỏi ách thống trị của ba thứ bạo lực sau đây. thân quyền, uy quyền và tiền bạc. Mày đã thấy tao dùng bạo lực đồng tiền để chiếm đoạt cô nữ giáo viên xinh đẹp rồi chứ? Mày đã sai khi nói. Tao là cái quái thai của đời sống. Không. Tao là cái phổ biến của đời sống. Tao thể hiện bạo lực của quyền Uy Thằng mặt rách cũng vậy. Có điều ta đóng, không phải lúc nào cũng đặt. Thế nào, mày đã thấy mày cạn hẹp mà viền vong chưa? Bì không hay biết phiên tòa sự tội tên đậu, không biết rằng lời nói cuối cùng trước khi nghị án của tên đậu đã khiến anh cần tôi nặng đi đến mấy phút. Anh bối rối và trong tâm tâm, anh thấy cần phải cảm ơn nó, nó đã nói thật lòng. Bì không biết tất cả những sự việc xảy ra kế tiếp, lục xoát nhà tên đậu, cần phải thái lấy được một ít vàng của y họ đưa cho người thiếu phụ tội nghiệp để trị làm vốn, chi dùng và lập nghiệp sau này. Ngày hôm sau, tại một quà núi ven suối có một tai nạn kinh hồn, Bi cũng không hay biết. Buổi chiều đó Bi nằm ở hiên nhà, nghe thấy tiếng người nháo nhác vang cả một triền núi. Bi không biết rằng khoảng 5 giờ chiều, bỗng có một người la khiếp đảm, "Ông đạo sập hầm chết rồi bà con ơi." Và mọi người ùn ùn kéo đến nơi nọ. Khiếp quá, ở cái cửa hang, một người chui lọt nọ, chẳng hiểu từ đâu rơi xuống một tảng đá lớn bằng cái thùng phi 200 lít. Tầng đá nghiền nát và trai lớp người đông, từ đôi bàn chân đi thò ra ngoài tầng đá, mọi người còn trông thấy. Trước cửa hàng, hương khói đặc kịt, có mấy người đàn bà suýt soạt khấn váy. nhiều người thở phào như thoát khỏi một tai ách. Một người kể, nghe tiếng đá rơi đánh ngùi chạy lại, còn thấy chân đông đậu ngọ nguậy và tiếng đậu gào la, nhưng chỉ rời mới cứu được nó. Lúc ấy có hai người đàn ông trẻ tuổi thắp hương tế sống đậu, lát sau đậu tắt thở. Bị không hay biết toàn bộ cuộc sống hiện thực phơi bày sau bức màn che. Bi đang được hưởng tình yêu âu yếm của một người phụ nữ trẻ. Chị xinh xắn, đôi mắt đẹp, có chấm đen nhỏ như ẩn dụ của một nỗi buồn phẳng phất. chỉ có giọng nói du dương, hậu tình. Một ngày kia, chị vút ve Bi và nói Bi ở lại đây nhé. Chị sắp về quê đây. Nhưng thế nào sau này chị cũng gặp lại Bi. Anh cẩn thận thờ nhìn người thiếu phụ và nói Hãy khoan, Chi. Chị tên là Chi. Bi không hay biết Nói cái khác, Bi rừng rưng với công việc và những động thái trong đời sống của anh Cần và anh Thái. Ấy là vì Bi vốn không mặn mà gì với anh Cần tôi Việc bị cưỡng bước lên đây vẫn còn để lại những ấn tượng nặng nề trong tâm thức nó. Nhưng còn lý do gì khác nữa khiến nó có vẻ như là đang ở trong trạng thái phân tâm. Miền rừng qua mùa mưa ẩm ướt đang vào tiết thu khô giáo và sáng tươi. Hòa chuối thắp những chấm đỏ rừng trên sắc xanh tràm tươi của rừng thẳm. Ai xé giấy tung dại tạo nên từng vệt hoa riềng dại lưng đồi núi. Cây mác mặt đứng ở góc rừng bưng sáng cả không gian những trùm quả tròn vàng tróe như trùm nhạc. Mỗi sớm mai, diễu gian những đàn chim mái bạc, cánh vàng, ức đỏ, diêm dúa như vụ nữ. lượn vòng qua khu đồi, gọi hồn mi vào phiêu lãng. Buổi trưa, bướm tung tăng một dài lụa bạc trắng đoá. Ẩn hiện trên mặt suối sáng long lanh, khiến bị ngơ ngẩn như lạc vào đối thiên thai. Mùa thu miền rừng nao nức và trầm tư, thiên nhiên hài hòa không hời hợt, ngạt bỏ ngoài tai đám tạp âm của bầy người hám của đang xáo trộn đất đai. Có thể bắt được giai điệu trữ tình của cây cỏ lên hương khi mùa thu về. Những đêm bình tĩnh vòng về tiếng trên con nai đạp trên bụi cây rong đóm khô. Tiếng rụi đất đào cổ của bầy lợn mới rời vú mẹ, Gió thù sao xác như một linh hồn đơn côi đưa về tiếng con sói rừng hú gọi bạn và đôi khi một tiếng súng săn rơi thỏm vào thăm thẳm rừng sâu. Khung cảnh càng trở nên minh mang huyền hoặc. Từ trong sâu xa ở mỗi tế bào bi hình như vừa có hiện tượng thức giấc một ký ức đắm chìm một ký ức bị vùi lấp giờ đây là bật mình trỗi dậy với sức mạnh của trồi non. có những lúc đang nằm im mi bỗng nhồm dậy khịt mũi từng hồi dài cuốn quýt Có những lúc, hai mắt nó bật sáng như hai ngọn đèn. Có những lúc nó díu chân, quần lại bên người thiếu phụ xinh đẹp. Có những lúc đang ngồi ở sân, nó bốc ngọng cổ, phát lên không gian hàng loạt âm thanh giọng thổ pha hơi kim, vang rè như tiếng kèn đồng mang thông điệp tới một người nào đó. Cô giáo tri bảo hai người đàn ông, có lẽ là bi nó nhớ rừng. Em nhớ trong một chuyện, Nhà văn giách London có kể một con chó kéo xe trên bắc cực nghe tiếng gọi của bầy sói rừng đã tìm về với bầy. Nói chung, nó vẫn mang dòng máu sói rừng nguyên thủy. Anh cần nghĩ. Có thể là nó nhớ rừng, muốn được sống đời săn bắn trong rừng. Cũng có thể là nó nhận được hơi người quen thuộc quanh quất đâu đây. con người ta, dẫu thâu giản như thằng đầu gấu đậu cũng vẫn là một sinh linh phức tạp thì con chó cũng không thể là sinh vật quá đơn giản. Chợt nhớ thấy con chó cái trắng ở nhà mình, Thái nói, Có lẽ là có một con chó cái đi qua, Hoặc ngờ quanh quần đây. Chủ nhật tới tôi ra chợ phố O, Mua một con chó cái về cho Bi có bạn. Giống nó đẹp và khôn lắm. Chủ nhật đấy Thái do ngỡ chợ phố O về, Một con chó cái tứ túc huyền đề, Lưng đeo ấn cực đẹp. Nhưng anh không kịp hí hừng, Cô giáo chi hốt hoàng cho anh hay. Suốt từ sáng cho tới chiều nay, Không thấy Bi đâu cả. Ba người vội chia nhau đi tìm Bi, Tới các hàng th sụp vào mỗi căn lán của dân đào vàng trôi vào các bụi rậm quanh nhà leo lên mấy làng dao có những lò rèn chuyên thiết tạo và sửa chữa súng săn nờ quanh huyện lị ba ngày liền đi đi lại lại như vậy nhưng họ chỉ thu được một thông tin có giá trị duy nhất không bị ai bắt cả cũng không bị thu giữ ăn thịt đơn giản là Bi đã bỏ họ đi rồi Bi đã bỏ họ đi thật rồi chương 12 dứt khoát là Bi đã bỏ họ đi rồi cuối cùng chấp nối, sàng lọc cất nguồn tin. Anh cần khẳng định rằng, sao ấy bị đã từ nhà, đi ra chợ phố O. Chợ phố O là chợ của dân tám xã người, các dân tộc mông, giao, tài, giấy, quanh nguyện lịnh. Xưa thật là chợ ốm o, nghèo nàn, vài ngày nó mới mở được một phiên. Ngoài mặt hàng lâm thổ sàn, chợ chỉ nổi tiếng nhờ mọi mặt hàng địa phương là súng đạn săn bắn tự chế tạo. Và tuy ngày họp chợ, Súng thử có nổ đùng đùng, bầu không khí và khung cảnh trẻ ngắt trẻ ngơ cũng chẳng bớt được bao nhiêu. Giờ thì chợ phố O đúng là một trung tâm kinh tế của cả huyện, thậm chí cả ba huyện phía Bắc của tỉnh. Ngày dưng giờ cũng như ngày phiên, đông kịt tấp nập từ sớm đến sâm sầm. Người ta bảo phố O giờ mới đúng với tên danh xưng của nó. Vì theo tiếng Pháp, O là vàng, phố O phải là phố vàng. Trợ phố O, phải gọi là chợ vàng. Vàng quả thực, không hổ danh là đấng chúa thể của sức mạnh quyền năng. Nó làm sống lại một vùng tan lụi. Nó thay máu cho những cơ thể già nua, suy kiệt. Nó thắp sáng ngọn đèn leo lết. Trong mắt người buồn nản, nó trương căng cơ bắp đã nhèo nhèo. Nó quay tít cả ngàn chiếc cúp, chiếc Minsker, chiếc Java và hàng chục loại xe bốn bánh chạy về đây. Hàng hóa tràn ngợt. Khu bán súng đặc sắc như một bảo tàng được hiện đại hóa. Giờ là súng săn, bán mua đồ loại. Từ súng hơi tới súng hai nòng tiệp, Đức, Nga, Pháp, của cả vùng, của cả xứ. Quả thật, sáng ấy, chó Bi sau khi rời khỏi căn nhà của anh Cần, anh Thái đã đi đến khu chợ này. Nó len dưới chân người, qua các dãy hàng điện tử, đồ xứ, rau quả, lâm thổ sàn, nó đi đến khu bán súng săn. Tại đây có mấy người cho biết nó đi theo một người đàn ông lớn tuổi. Ông này vừa mua được một khẩu hai nòng Chuyện thật khó hiểu, nhưng đúng là vậy. Người đàn ông ấy đã vào tuổi ngũ tuần, cao một khoảng mét bảy mi phân, vai rộng ngực nở. Ông có khuôn mặt vuông, làn da nâu, đôi môi hay mím chặt, đôi mắt dạn chân chim, có chiều sâu tư duy, khuôn mặt ông thuộc loại tiềm diện, đặc trưng cho chân dung các nhân vật huyền sử, thoang thoảng chút dân dã, hoang dại và lịch lãm trải đời. Ngịch đề là ở bộ quần áo bà ba màu dâu da cũ kỹ, Bộ dâu cằm nuôi thành búi, bếp lại thành một trò mềm, có chóp đuôi nhọn hoắt Bộ dâu chân quê, đồ nho, lạc lõng với phong độ bật thiệp và hoạt bát của con người sinh ra trong môi trường công nghiệp và đô thị. Người đàn ông này đến phố O khoảng 2 tuần lễ nay. Thỏa đầu lẫn trong dòng người liên tục đổ vào cuộc săn lùng vàng này, ông có vẻ như là một khách giang hồ, một nghệ sĩ quen tính phiêu du chuyển dịch. Chị Ít cũng là một cự phúng của nghề kim hoàn sau bao năm bị kiềm giữ trong vòng cương tỏa. Giờ mới trở lại vai cũ trong thương trường vàng bạc đang sôi động. Nhưng, hóa ra tất cả đeo bé cánh lầm Ông khách xuống ô tô tìm đến nghỉ trong một nhà trọ bình dân khoảng 3 giờ chiều. Hàng ngày ông thổ trên vai một cái lồng đầy chim én ra chợ. Trong vòng 1 giờ đồng hồ hàng trăm con chim én nhỏ xíu lông xanh màu thép, đuôi tuệ như đuôi cá chép đã được bán hết. Những con én ấy Do ông đánh bẫy mà có, việc đánh bẫy được thực hiện ở ven một hồ nước cách phụ o 2 cây số. Đó là một công việc đơn giản và lý thú vì hiệu quả bất ngờ. Sáng sáng, theo thói quen, những con én rừng thấy mặt nước hồ trong phản quang ánh sáng nhõng nhánh như thường nhau tới tìm mồi. Đóng hai cọc cao cách nhau chừng 10 m mắc hai đầu lưới vào hai cọc và đặt tấm lưới nằm dưới đất. Ven hồ nước bồi sáng có nhiều nhạc, mối bay, én tra qua trao lại bắt mồi. Nhằm đúng thời điểm én nhào tới, tung lưới lên chặt, én lập tức đâm đầu mắc mò vào mặt lưới cả loạt. Hạ lưới xuống, chỉ còn đọc một việc là gỡ từng chú ra, cho vào đồng. Hai tuần liền bậy én đã đem lại cho ông khách một bọc tiền lớn. Một ngày kia ông đang ngồi đón én bỗng có đứa trẻ chân trâu đi qua. Nhìn ông tung lưới bắt én nó liền cười lớn. Ê, người to đùng mà lại đi bắt con chim bé tí. Ngày lúc ấy ông khách xa sầm nét mặt. Hôm sau, ông khách bỏ hẳn việc bậy én. Ông đem bạc tiền lớn ra chợ phố O tới khu mua bán súng đạn, mua được một khẩu hai nòng thương hiệu Đức và một ít đạn gém. Vào đúng lúc giao tiền nhận súng, một con chó từ đâu đến, dừng lại nhấp nhình hai cái mũi bên chân ông. Nghĩ rằng có thể là chó hoang, chó dại, ông liền giậm chân hậm hực đuổi nó đi. Con chó bạc hàng lâm đứng đấy nhìn lại. Ông đeo súng vào vai, quay gót, nó liền nhón nhén đi theo. Ông vào nhà trọ, nó dừng lại ở trước cửa, lắt dao ông quay ra. Thấy nó quẩy đuôi mừng, ông bỗ trán ngợ ngợ về một điều gì đó ngoài thông lệ. Sáng hôm sau, công việc làm giấy tờ sở hữu được khẩu súng, xin giấy phép săn bắn khiến ông Quyền bắn con chó lại Chưa hôm đó, công việc giấy tờ đã hoàn tất. Trong lòng hết sức mãn nguyện, ông khách rời phố O về xuôi. Có ô tô khách, nhưng ông muốn được bộ hành. Ấy là vì ông có khẩu súng, khẩu súng săn. Ôi, khẩu súng săn đeo vai, trang bị giàu ý nghĩa vật chất và tinh thần, nhất là tinh thần. Với ông, nó là nhét chấm phá cuối cùng để hoàn thiện mức chân dung ông. Nó nhân sức mạnh ông lên, nó khiến ông trọn vẹn vẻ đẹp của một trang nam nhi, nó giúp ông thể hiện bản thề ông, nó trở thành trợ thủ bạn hữu của ông, ngắn liền với ông, song hành đồng hành với ông trong cuộc sống phiêu du mà ông mất đầu làm quen. Phiêu du ở đây, đó là một khía cạnh quan trọng của vận động tự do. Thế giới hiện đại đang ngày càng phổ biến cuộc sống du cư, Đồng hồ đeo tay kiếm máy tính, la bàn, máy đo huyết áp, máy châm cứu tự động, những gói mì ăn liền, một radio cassette, một điện thoại môi tuyến. Ôi, những đồ vật đi theo con người hiện đại trong lộ trình đó đây, trong cuộc đời du hành liên tục của họ. Ông hơn hẳn con người du cư nọ. Ông còn có khẩu súng săn, vũ khí tự vệ, công cụ kiếm sống, vật thể tạo mối liên hệ của ông với môi trường, vật trang điểm cho tính cách đàn ông của ông. buổi trưa vàng ống, Ngoạt mấy cua đường, ông đã bỏ phố ô lại sau. Đường dốc nhẹ, chân bước tênh tênh, gió dèo rè dè dặt trên những ngọn thông ba đá bên đường. Tiếng thác đổ xa xa, khung cảnh thoáng đẳng và con người đi giữa mênh mông bỗng muốn cất vang lên lời ca của lòng mình. Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài, tối thế tượng chi phong lưu giang hồ khí cốt. Bật lên trong tâm ức ông không ngờ lại là hai câu thơ nọ. Ông vội bật tiếng vì không hiểu tại sao hai câu thơ nọ lại in sâu vào tâm trí mình như thế. Thêm nữa vì thấy tiếng mình vang vọng to quán, ông nhận ra sự vắng lặng vô hồn của con cảnh. Lần đầu tiên ông nhận ra, đường trường mặt đơn lẻ thì buồn chán biết bao. Đúng lúc ấy ông nghe thấy có tiếng con chó rùa. Đúng ra là con chó cất tiếng gọi ông. Nó gọi ông bằng một giọng khan rè và hết sức tha thiết. Ông vội dừng lại, toại bốn chân, vì quá đà, con chó quay đầu nhìn lại, nhìn ông, khe khẽ giít. Ông Jon gà hai chân, người gai gai một linh cảm săn lạ, móc từ trong túi ra một chiếc kẹo bọc giấy, ông đặt xuống trước mõm con chó, con chó cúi xuống người chiếc kẹo rưng ngần lên, cái đuôi sù lông trắng phớ cuộn tròn như cái mũ lông đội lệch, lật phật vẫy. Cha, cậu chàng có bộ lông vàng mượt đang ở độ trưởng thành tuyệt đẹp, bụng thon lông vàng, mắt sư tử trầm tĩnh, mặt long lánh tinh anh Tỏ ra một ánh nhìn yêu ái lạ lùng. Nó bị lạc chủ hay là chủ nó gặp tai nạn? Bây giờ nó tìm được ông, nó đã tất cả niềm tin cậy cứu giúp vào ông. Ờ, nếu vậy thì ông sẽ sẵn sàng, chỉ cần nó gã nóng quần ông kéo đi, hoặc chạy trước dẫn lối cho ông. Nhưng không, con chó cứ ngức nhìn ông, ngôn ngữ tín hiệu thể hiện bằng cái đuôi vẫy vẫy một lúc, một tiếu tít, và hai mắt nó tựa như tiết ra một làn lệ mỏng vì xúc động. Thế là thế nào? Ông phần vân trong hồi hộp, hãy là một trách nhiệm Ông quay đi cất bước, lập tức con chó bám sát gót ông. Từ đó người đi trước, chó theo sau hoặc ngược lại. Cũng có lúc vật và người đi song song ngang hàng nhau. Đường dương vắng vẻ có bạn đường là một may mắn. Ông thở ra nhẹ nhẹ, bắt đầu quen dần với con chó. Đi được một thôi đường chừng một giờ nữa, con chó trở lại dần với tập tính tự nhiên. Hình như nó đã thấy người đàn ông gần gũi với nó. Nó bắt đầu đảm trách vai trò tiên phong mở đường. Nó phóng lên trước đứng đợi ông. Chờ ông tới gần hí hần quẩy đuôi rồi lại vọt lên phía trước, như kiểu chạy tiếp sức hay trò chơi đuổi bắt. Con chó có vẻ thích được nô đùa, nhưng có lúc đang nô đùa nó chật rừng phát vành tay lên, quay ngang quay ngửa đầy về cảnh giác. Sau đó nó đâm vào các bụi rậm bên đường, sục sạo đuổi bắt con gì đó. Con chó thật tinh, từ trong bụi cây, khi thì một con bìm bịp lọt soạt vệ cánh bay lên với cái đôi dườm già một vệt là nà mặt đồi, Lúc là một vệt chạy rùng rình rất làn cỏ cô một chú thú nhỏ Rõ ràng con chó đang tự thể hiện khả năng đánh hơi săn bắt Khả năng này gặp khung cảnh núi rừng phóng khoáng Từ tiềm ẩn nó đã lộ phát ra Khá khẳng với con chó càng lúc càng trở nên vui vẻ vô tư Người đàn ông càng lúc càng bẩn thần trong suy tưởng Có những lúc ông sững lại quên cả bước đi Ký ức ông ngập ngừng lần giờ Ông cảm thấy đang lần mò trong đêm đen 5 giờ chiều Người và vật lội qua một con suối cất ngang đường. Con suối lớn, đá hòn nổi nhấp nhô, dài rác cùng với những khóm trúc đào hoa đỏ. Người đàn ông tìm một phiến đá lớn ở giữa lòng suối, bò hành trang, ngồi nghỉ và giờ cơm suối ra ăn. Con chó phóng xuống phía hạ lưu, nơi có hàng bánh xe nước quay tới tấp. Truyền lực truyền động những chất chay giã gạo. Nó đang nội bì bõm, đùa nghịch với đàn cá ngực dòng và thỉnh thoảng lại cắn hóng cái gì bên kia suối. Ông muốn gọi con chó về cho nó ăn nhưng không biết cất tiếng gọi nó như thế nào. Chính trong mấy giây ngắn ngồi xoay trở trí não, tìm một cái tên riêng để gọi con chó đã đến với ông như một điềm lành tạo hóa ban cho Một đánh chấp ngẫu hướng cài tình đã đột ngột lóe sáng, rồi tiếp đó tựa như tất cả các cơ quan trong cơ thể ông cùng lúc vận hành hết công suất vốn có. Ông đứng phát dậy bỗng nhìn một miệng gào thật to. Bi, Bi, về đây Bi ơi! Chào ôi, dường như đã có lần ông cất tiếng gọi con chó bằng những tiếng thân yêu ấy. Dường như ông và con chó đã từng có mối quan hệ quen thuộc từ xa xưa. bi bì, bì! Về đây! Bì ơi! Tiếng ông vang động hai bờ suối, đập vào vách núi, điệp điệp lan truyền. Đó là một khoảnh khắc hết sức kỳ lạ. Tiếng suối bỗng im bặt cả một vùng trời chiều im phát nghiêng trao. Con chó nhảy lên một tàng đá rũ lông vào vành tay. Một xung động đã xuất hiện, dung truyền toàn thân nó. Một xúc hút từ nội lực của người đàn ông đã khởi xuất. Cùng lúc từ mình phát lộ những khắt cao giao tiếp, con chó như một mũi tên thần diệu lao thẳng tới người đàn ông đang nao nức đứng chờ. Giàng hai tay người đàn ông ôm chầm lấy con chó, con chó rụi đầu vào ngực ông, liên tục giít lên những tiếng dài nức nở, nũng nỉu, đầy nhớ thương. Nước mắt rằn rùa hai mắt người đàn ông, bi, bi, chính nó là bi mà ông đã được biết qua lá thư gia đình người cho ông, ít nhất là đã vài năm. Bi đã đến ở nhà ông, lúc ấy ông còn ở tù, và bị đã nhận ra ông qua những tư trang vật dụng của ông để lại vương vãi trong căn nhà. Rồi từ đó nó lặng lẽ lưu giữ, nuôi dưỡng trong trí nhớ hơi hướng ông. Giờ đây Bi vừa thè lưỡi liếm tay ông, vừa áp mũi vào người hết ra thịt áo quần ông, nó vừa bộc lộ niềm sung sướng vì được gặp ông, vừa muốn lần nữa xác nhận lại sự chính xác của khiếu giác đóng. Thắng lợi tuyệt diệu của một sức mạnh vô địch. Ẩn chứa trong tự nhiên. Chương 13 Người đàn ông được con đi theo đó chính là ông Thuần bố tôi. Bố tôi đã được tự do, sau gần 7 năm trời bị giam giữ trong tù ngục. Được tự do vì án không lập được. Các nhà chức trách tình này tuy chưa thỏa mãn, nhưng chắc đã động lòng chắc ẩn nên đã có lời xin lỗi bố tôi. Và hứa trao trả lại mọi quyền lợi chức vị ông đã từng hưởng trước khi vào tù. Nhưng... Tại sao ra khỏi tù rồi mà bố tôi Còn lang thang vô định như một kẻ không nơi nương nóng Có tổ ấm gia đình Và cũng đã lớn tuổi rồi Tại sao ông lại còn đóng vai một khách giang hồ Nay đây mai đó Hay là trong ông vẫn dồi dào dòng máu lãng tử vốn là sản phẩm của một cuộc chiến trinh Giàu chất lãng mạn Hay là đã già rồi nên phát sinh Trứng trái nết Ông đã quên và không còn thích ứng với cuộc sống gia đình Hay đời sống du cư Đang là mốt thịnh hành của con người Hiện đại khao khát tự do Phản ứng lại với các thiết chế tư giản lỗi thời. Phải bao nhiêu năm nữa, tôi mới biết được cái nguyên tủy ẩn náu sau hành vi nọ của bố tôi. Hay là không bao giờ được biết do sự lời biếng và hèn nhát trong tìm kiếm chân lý. Có tính chất mưu mơ, không dứt khoát của cuộc đời, do cái dị biệt chứ không phải cái quy luật đang nhiều phên là động lực của cuộc sống của chúng ta. Đó là năm thứ 8 bố tôi vắng nhà, bị đã đi được hơn một năm. Càng lớn tôi càng giống mẹ ở tính đa cảm đa chầu, nhưng giống cha ở thể trạng sức khỏe và chịu khó tư duy. Nghe chú Đạt phóng viên hỏi chuyện mẹ, tôi đã cố gắng hệ thống hóa các sự kiện và lờ mà nhận ra cái lý do khiến bố tôi bị bắt. Bố tôi đã sống đúng với bản chất ông Bản chất đã được quy định từ thuở thiếu thời, hồn nhiên và sâu sắc. Cuộc sống cũng như kinh tế, chính trị, nó tự mở đường đi. Nó là câu nói của chú Đạt đã thấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các văn bản quy kết tội lỗi cho bố tôi. Câu nói giản dị mà sâu xa, y như ông, vừa hồn hậu vừa uyên bác, hai tính cách kết hợp vừa thống nhất vừa đối lập trong ông. Ông vừa coi trọng sự học hỏi nghiên ngẫm để cao đến tột bậc học vấn, mong muốn vượt ra khỏi các định luật thông thường, lại vừa biết lắng nghe sự phát triển tự thân của các sự vật, coi đó là con đường lớn của tự nhiên. Ở ngoài vòng áp đặt, không ai có thể cưỡng lại được. Đi trên đường lớn thì không một sức mạnh chân thế nào chống lại được. Đó là câu châm ngôn chỉ đạo hành động nữa của ông Tiểu trung ông vẫn chịu ảnh hưởng của phương pháp luận và kiểu cách tư duy của người thầy mà ông sùng kính, rất coi trọng sự chan hòa bàn thể với thế giới bên ngoài. Chú Đạt phóng viên nói: Có rất nhiều tư tưởng được thể hiện như những câu nói vừa dẫn, chúng rất dễ bị xuyên tạc. Sau việc mất chiếc tàu Hải Âu kết hợp với những báo cáo ngầm và bức điện từ Sài Gòn đánh ra, tội trạng của ông giám đốc không còn đóng khung trong lĩnh vực kinh tế nữa. Chiếc tàu nào đã bị mất? Mắt Trú Đạt ẩn dấu cả loạt nghi vấn, báo cáo ngầm nào và ai đánh bức điện nọ? Lại những câu hỏi treo lơ lửng trước mặt Chẳng lẽ con người suốt đời Cứ phải âu lo vì những mũi đe dọa Giấu mặt dập dình xung quanh họ Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông Loại xuất sắc Tôi đủ sức đọa vào trường đại học tổng hợp Ở bất cứ khoa nào như anh cần tôi Nhưng khung cảnh gia đình u uất như vậy Làm sao lòng dạ tôi Giữ được thế bình ổn làm cơ sở Trong mọi sự phát triển bền vững Anh tôi biến mất Bố tôi không tin tức Và bây giờ mẹ tôi một nạn nhân nữa Bà liên tục tới tòa án, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, sở công an và ủy ban nhân dân, hỏi Han tin tức về bố tôi. Đâu đâu bà cũng nhận được câu trả lời tựa tựa nhau. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngày ấy, ngày đó đã chuyển sang cơ quan ấy, trại giam nọ. Và cuối cùng là, ngày ấy tháng ấy chúng tôi đã trả lại tự do cho ông ấy. Còn bây giờ chúng tôi hết trách nhiệm. Lần mạo hướng này không được, mẹ tôi lại xoay sang hướng khác. Những tiếng điều quái đàn đã từng ám mạnh tâm trí bà giờ đây được bổ sung hợp thành một hệ thống những ám thị đưa dần bà vào cơn dao động tâm thần. Bà lo sợ từ một giấc mộng đến mặt sấp ngửa của hai đồng trinh do chính tay bà gieo. Nghe ai nói mà bà đóng cửa buồn giữa ban ngày để tìm một nút rồi hay dấu hiệu lạ trên cơ thể mình. Bà vội vã thắp hương khấn vái giữa đêm khuya chỉ vì có một con trùn trùn ở đâu bay vào đậu lên cái chụp đèn. Bà ngơ ngác trước những dự cảm rất vô căn cứ. Rồi bà bắt đầu đến lễ bái Ở các đền miếu chùa chiền Này bà tìm ông thống này Mai bà hỏi cô thầy kia Bà xanh xa u hoài Rất hay giật thột mình Và khóc lóc âm thầm mỗi buổi kia bà đi đâu về Gọi tôi lại mặt thất sắc Con ơi có thật là bố bỏ mẹ con mình rồi không Tôi cố giữ điểm tĩnh Ai bảo mẹ như vậy Ông viễn mẹ thờ thào thào Ông ấy bảo một là bố bị hành hạ chết Trong nhà giam rồi Tội này dễ bị thổ tiêu lắm, nhưng người ta phải giấu không dám nói thật. Hai là bố con được thà thật, nhưng đã cùng một người đàn bà nào chạy trốn ra nước ngoài rồi. Hai thứ tình yêu chứ đủ đề diễn tả mối quan hệ giữa nam và nữ. Còn một thứ quan hệ nữ rất rắc rối, đó là quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Ở phố tôi, câu chuyện gian díu giữa ông Viền và bà lên gần đây đã trở thành câu chuyện cờ miệng của nhiều người, nghe trướng tai lắm. Đến mức đã có lúc Xuân Trương nổi máu khỉ Cầm dao xong đến nhà ông chủ tịch Đòi xin tí tiết trả hận Ông viện sai đũ con Hướng nhà rời vác gậy ra Xuân Trương bỏ chạy Ông viện sang nhà tôi phân trần với mẹ tôi Rằng thằng Xuân Trương có phải là cháu mụ lên đâu Nó là nhân tình của mụ lên Nói xong ông chủ tịch dân dân Nước mắt ra điều oan huồng Cũng chỉ vì mình thẳng Đó cô xem Bà nhiêu người xin cấp đất để làm nhà Nhưng thực chất là để bán lại kiếm lời Tôi không giải quyết, thế là sinh ra oán thù. Mà đạo oán thù thì còn nề gì mà họ không đơm đặt cho mình. Một người có hiểu biết như mẹ tôi, lại đã biết thế nào là thói xàm sỡ của viện, làm sao lại có thể tin được những lời đạo đức giả ấy của ông ta. Mấy hôm sau tôi còn nghe thấy ông ta nói rằng, anh cần tôi thế là bị bắt oan. Lẽ ra hồi ấy phải bắt thằng Xuân Trương, thằng Xuân Trương Du Côn chính hiệu Ông đã lầm, đã sử dụng nó, đề bạt nó. Sao ông ngu ngơ thế? Ông thân mật cười mở nỗi lòng, rồi ông hứa sẽ đền bù cho những tiệt thòi của mẹ tôi và tôi. Tôi không hiểu hết mọi điều, nhưng cứ thấy ông Viễn hay thậm thụt sang nhà tôi. Một hôm mất trợt về nhà, tôi thấy mặt mẹ đỏ bừng, tay cầm khăn tay lau mắt, hình như bà khóc. Ông Viễn đứng ở cửa về mặt sần sượng, thấy tôi, liền rọng rọng, cố tình rõng rạc. Toàn Cháu làm đơn gửi sở lao động tỉnh rồi bà mẹ cháu đưa sang bác chứng nhận, gửi đi cho kịp nha. Tôi đi vào cửa, ông ta vỗ vai tôi. Trà, mày cao bằng bác rồi đấy, thế nào, thích đi làm thợ cầu hay thợ địa chất? Tôi im lặng, tiếc đứt ruột vì không có bi ở nhà lúc này. Một chiều sau đó ít hôm, mẹ tôi bảo tôi ở nhà để sang nhà ông Viền xin chứng nhận vào đơn xin việc của tôi và thăm vợ ông Viền ốm nặng. Sầm tối mẹ tôi hất hài chạy trở về, tóc tai dối bù, áo xốc xách, khuy nọ cài lộn khuy kia và vứt lơ đơn trên bản nước mặn đầm bổ vào buồng trong, sếp mặt trên gối nấc lên từng hồi. Ngoài cổng vợ ông viện một người đàn bà loắt mặt bổng răng nhô hết về phía trước, nhảy chồm chồm xía tới nhà tôi xoè "Tiên sư có đứng ngửa kia nhé, ai có phần đấy, mày có thể thì giấc ngủ với con chó sồm nhà tao nhá." Mọi người thói quen xúm tới, được vợ viện giãy đành phát tay đen đét. "À Thì ra thằng ngu con đĩ đã bản mưu tính kế với nhau từ lâu rồi. Thủ tịch vương gì đó, nó, nó là thằng mật thám. Nó dịch mọ thằng chồng con đĩ ngựa này. Nó tư thủ lão ấy. Nó báo cáo mật với công an. Gia quân đều cáng. Lập mưu bắt tù chồng để ngủ với vợ người. Còn con đàn bà đĩ thoá hại chồng để tăng tiệu với dai. Viền huynh huyệt đối ủng, xách con dao, chạy tới hầm hầm. Thế nào, thế nào, tiên sư con đĩ giả. Lần này thì ngắn hai dài một. Tao quyết không tha cho mày nữa đâu chạy đi Viền hoa dao trước cửa nhà tôi. Cảm các, các bà giải tán hộ, con vợ tôi nó động dồ từ lâu rồi. Ở đây ai cũng biết chỉ chăng đây là người đứng đắn, chỉ đưa đơn của cháu toàn để tôi chứng nhận, việc công đàng hoàng, hoàn toàn không có chuyện dương tư tình ái gì hết. Ông Trung ý mặn rách chắp tay sau đít đi tới, quay gót giày 90 độ, mặt nghiêm lạnh trịnh trọng. Yêu cầu bà con tỉnh táo, không nghe lời kích động bậy bạ, tìm cớ để đả kích chính quyền cơ sở đã mưu thâm độc của các phần tử chống đối. Trong buồng, mẹ tôi quay mặt trên gối kêu thống thiết Sao thân tôi khổ thế này, trời ơi! Từ hôm đó, vợ viện nổi cơn điên. Lúc bà chui xuống ngầm giường ngầm gừ như chó, khi thì bà leo lên mái nhà ngồi hát vé von. Có lúc bà cười trần vừa đi vừa hô khẩu hiệu, nói làm nhảm, gặp người thì the lưỡi đỏ đom dọa nạt. Viện thuê người bắt chói dội nước dài, lấy roi dâu quất bà vì bảo bà bị ma ám. Bà ốm, ho ra máu, nửa tháng sau thì chết. chương 14. Những luồng hơi lạnh từ phương Bắc băng giá đã bắt đầu sồn lồng từng đợt tràn về. Thời tiết giang chang thật rứt khoát, một thu ngắn ngồi đất gãy, một sớm mai co gió chờ dậy, ngước nhìn lên bỗng giật mình vì trời đất trống tuyên. Cây đã rụng lá, như người mẹ ốm dậy, nó đâu khả năng nhà đầy đàn chim lắm lời cối ván giấc ngủ một đông đến cơ ngủ. Phố xá đã vắng hẳn bóng chim. Lúc này Sẻ sáo trào màu đã bay về vùng cây cối vẫn còn xanh tươi quanh các hồ, đầm lớn ở phía bắc thành phố. Đến đây chúng gặp lũ cò xíu, giang há việt rời, các loại chim nước ở phương bắc di cư về. Năm nào vào cử này cũng vậy, cuộc tụ tập không hò hẹn nhưng không bao giờ đơn sai, giống như một tập quán bất di bất dịch. Diễn ra dưới sự sai khiến của một quyền năng tiên định nhưng đầy tinh thần tự nguyện. Lũ sinh vật có cánh này cần phải di chuyển về phía xích đạo ấm áp để tranh cái rét khắc nghiệt mỗi lúc một gia tăng vào thời điểm này. Nhưng những cuộc bay xa cần phải được chuẩn bị và tổ chức thật chu đáo, phải có sức khỏe mới đương cự nổi với nỗi vất vả đường trường vạn rậm. Vì vậy phải được ăn uống thật tốt trước lúc lên đường, phải có một bầy đàn đông vừa đủ, do vậy cần phải có sự hợp đàn, chẳng có sinh vật nào ngu đần cả, bản năng sống dạy chúng khôn ngoan. Chẳng hạn những con chim lẻ tự biết không thể một mình bay xa được, Chẳng hạn khi bay bầy đàn phải định hướng giỏi, bay xa bay liên tục, con nào mỏi cánh muốn ngủ nghe tí chút cần phải được đổi chỗ vào phía trong hàng bay, để bay theo quán tính và trừng lực hấp dẫn của cả bầy. Ven các đầm hồ hoang vắng, lúc này là hội chim sầm uất nhất. Đây là cuộc hội hè của âm thanh và màu sắc. Troàng troạc, bách thanh, xè đông trào màu, từng ấy giọng kim giọng thổ hòa phối thật chẳng khác một đàn đồng ca, gồm toàn các nghệ sĩ tài ba. Tuy nhiên đã có sẵn tài năng và thiết kế sẵn khung cảnh thuận lợi cho sự phát triển. Lúc này, ở đây, đã có mặt ông Thuần và Bi sau mấy tháng trời sống cùng nhau. Đến đầu thu vừa rồi, hai thầy trò đã tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Tinh thần hăng say là một trạng thái có tính cách truyền nhiễm, kinh nghiệm sống, làm việc là thứ họ có thể truyền giao sở hữu cho nhau được. Cả hai càng lúc càng trở nên hòa hợp. Công việc của họ thu được kết quả khắc kháng. Cuộc sống du cư qua bước đầu thể nghiệm hóa ra chấp nhận được. Cuối thu đầu đông vừa rồi, họ săn bắn ở vùng Trung Du, vốn là quê hương quen thuộc thuộc thiếu thời của ông Thuần. Dòng bẫy nón lỏng, bắt chim họa mi ở các trên núi núp giúp ở các bụi cây tầm thấp, đặt lưới bắt vẹt, xè rừng và chim câu trong thung lũng sâu. Thu hoạch đủ tiêu dùng và còn có chút giành dụng. Nhân mổ mấy con chim, ông Thuần phát hiện ra điều rất đau lòng. Bụng trứng của rất nhiều giống chim đã bị teo, chúng mất khả năng sinh sản vì nhiễm phải thuốc trừ sâu. Được đi cùng ông Thuần, Bi vô cùng thích thú, nó vốn là một con vật hiếu động gần gụi với thiên nhiên. Nó còn là một chú quyền tiếp thu nhanh, nín thở nằm rình, băng lên đón đầu, sùa to để xua đuổi, nghi binh đánh ngạc hướng, sụp xạo các bụi tay, xong tới vổ mồi, các động tác nghiệp vụ săn bắt, chỉ cần ông Thuần hướng dẫn chỉ bảo vài lần là Bi thực hiện được ngay. Thậm chí Bi còn nhạy cảm với mỗi biến động trên nét mặt cờ trì của ông Thuần. Ngược lại ông Thuần cũng vậy, đối với Bi, người và vật giao hòa tới mức như đoán định được ý nghĩ mong muốn của nhau. Nhiều khi họ như chập là một, cùng chung một điều thức tâm hồn, đã có lúc hai thầy trò quên cả việc săn bắn, ngần mình trước bức tranh thiên nhiên lộng lẫy, kỳ diệu đến phi thực. Một chiều gióng đỏ thiên thần trên vùng đất bán sân địa tĩnh mịch, một cân dông lật giờ hàng ngàn tàu cọ xanh như siêu máu tung banh, Một chút chim gõ kiến với những gam màu sạc rỡ trên bộ lông vũ, một ngọn trúc la đà, một sắc xanh huyền nào của cô chim bói cá có dáng đứng tượng hình. Hôm nay đã có lúc hai thầy tròn ngần ngơ cả giờ nơi ven hồ, lặng lẽ đứng sau một lùm nhãn rậm rà, mắt họ mở ra một vùng hồ xanh mơ màng, đang dập dần thả sóng xô về cả một đàn thiên nga trắng toát. Những con ngỗng trời từ một xứ lạ vừa hạ cánh xuống mặt nước, bồng bềnh như những cụm mây trắng ở một ngày trời đẹp, vui thích tiếp nhận áp lực nhẹ nhẹ của gió và sóng. Chúng quay lại thành một vòng tròn rộng. Địa vũ đã phát sinh từ cảm hứng giữa thiên giới. Cả bầy như kỳ nữ quay tròn trên sân văng. Đôi lúc khúc bến tấu kết lên. Cả bầy đồng loạt tung cánh quạt rồi sụp trắng xóa như bọt bia cả một vùng nước xanh mờ. Lá sao trong hơi gió vi vút như tiếng sáo tre. Cả bầy gặp cổ thu mình theo đà quay trôi trượt êm ru. Hồi đây chính là cái ông thuần đang đi tìm làm sao mà ông lại có thể đăng tâm nổ súng phá vỡ khung cảnh hài hòa tuyệt đẹp này. Ông tuần học và mê nghề săn bắn ở trong tù. Thế giới nhà tù nhìn là một phương diện nào đó, buồn thay lại là nơi giam hãm không hít những danh tài đặc sắc. Đó là những con người thuộc số ít hoặc là họ không có kích thức phù hợp với đương đại, hoặc sự độc đáo của họ tới mức họ trở thành những hiện tượng bất hợp lý. Cũng có khi là một rủi ro, một ngẫu sự về cái bất thường trong đời sống chứ không phải là sự trừng phạt có tính quy luật mà họ bị cưỡng chế. Ở đây, tất nhiên không được kể vào số này. Bọn đạo thích gian hùng hiện đại mà ông Thuần thoát đầu bị tống giam đã phải cùng chung sống. Thực ra ở thời kỳ đầu sau khi thoát khỏi cảnh giam chung với bọn tù thường phạm, chịu đủ khổ hình của lũ đầu gấu anh chị như thằng Đậu, ông Thuần còn bị biệt giam với một đại tá ngụy quân Sài Gòn. Mất gần 2 năm, sau đó ông mới được ở cùng với những người cùng cảnh gọi chung là phạm cán. Ở đây có bác sĩ giỏi lỡ gây tử vong cho người Quanh lái xe chiến sĩ thi đua toàn quốc sơ hĩ bị kẻ gian cướp mất tài sản trị giá hàng trăm triệu. Có kỹ sư giám đốc như ông, có nhà báo có tài, nhà dân tỉnh nhỏ chật hẹp cũng giống đầu não chật hẹp thủ cựu của các nhà chức trách cấp tỉnh. Người dân ông Thuần vào thúc vui săn bắn là anh phóng viên hiếp ảnh của tờ báo tỉnh. Gặp nhau mới nhận ra, hồi sự nghiệp ông bắt đầu có tiếng tăm, anh phóng viên đã tới phỏng vấn và chụp ảnh ông. Anh phóng viên lĩnh án tù 2 năm chỉ một chuyện tình cờ. Anh vốn là nhà thiện xạ Theo yêu cầu của bạn anh cho bạn mượn súng đi săn chẳng nghèo vô tình hay hữu ý khẩu súng ấy gây tử vong một thiếu nữ người bạn mượn súng bỏ trốn biệt biệttă anh phóng viên bị truy cứu trách nhiệm nói cho đúng anh vốn không được ban bi đập tờ báo tin dùng vì có những quan điểm tự do báo chí san lạ với hệ thống quan điểm trinh thống chẳng ai bênh vực anh trong vụ này anh nhận án tù, nhưng nói tôi chỉ có lỗi chứ không có tội anh phóng viên là một con người hết sức lạc quan và có lắm tài lè anh là nguồn vui sống của cả trại Thách đố, kể chuyện tiếu lâm, Nam thơ, ca hát, hội thảo, anh có đủ trò vui cho cả trăm người quên đi nỗi bất hạnh và tùy hờn. Đặc biệt anh làm cho nhiều bạn tù nhất là ông Thuần, hiểu và mê say nghề săn bắn, hiểu về chim chóc của anh, đáng để anh xưng là nhà điều loại học. Chẳng ai dừng dưng nổi trước câu chuyện săn bắn của anh. Cảm hứng lãng mạn của câu chuyện đã phôi thai và làm kén trong tâm hồn Phạm Nhân Thuần từ những buổi ấy. Phạt đầu là vậy, săn bắn còn đang chỉ là một thú vui giải trí. Nó chưa trở thành một phương tiện tiếp cận cuộc đời của ông như sau này. Đó là những ngày sống cực kỳ khó khăn. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. hống hồ đây đã là 7 năm. Là hơn 2.000 ngày. 7 năm trong cảnh dị biệt, đồ để không còn nằm mình. 7 năm đối mặt với âm thầm và lắng đến tận đáy sau vực thầm hồn mình cùng thế tục. đồ để tạo nên nền tảng cho chuyển đổi sâu xa. Dẫu có đầy bản lĩnh và tương trài thì cũng phải nhận ra tính chất trớ treo nực cười của cuộc đời. Dẫu có bị bai coi đời... Người như một cuộc chơi, một trò đùa, một vở kịch Thì cũng phải nhận ra rằng mình đã bị một vỗ đau Và chẳng thể còn hồn nhiên vô tư như bản chất Và những ngày cuối của cuộc sống nơi ngục tù Tình trạng còn tồi tệ hơn Ông Thuần bị đẩy vào một tình thế tuyệt vọng Đến mức có thể đi đến cái chết tự nguyện May mắn thay nhân hậu cuộc đời này Vẫn dành cho ông một lối toát nhỏ trong mức đường cùng gia tù ông Thuần tìm đến với nghề săn Thực sự trở thành một nhà săn mắn chuyên nghiệp Về này không khó Kiến thức đã được trang bị từ tù Súng nạn đã từng là vật dụng quen thuộc trong chiến tranh Kỹ thuật tác xã đã thành kỹ xào và và trăng Bản tính hiệp sĩ Cùng gần gụi với phong độ đảng tử răng hồ của công việc Không Tất cả những điều đó chỉ là yếu tố phụ Rất phụ cho quyết định biến nghề săn Thành phương thức tồn tại Của đời ông Thật thế với nghề này Ông vẫn sống với đời mà không hoàn toàn ở bên trong nó Không phụ thuộc vào nó Thiên nhiên trong sạch vô tư Giờ đây là đối tượng, là bạn bầu chủ yếu của ông Giờ đây ông chẳng còn là vị trung tá binh trạm trưởng cũng chẳng là kỹ sư giám đốc trí nghiệp đóng tàu lớn nhất tình. Chẳng là anh hùng trong chiến trận, cũng chẳng là tội phạm trong dựng xây. Giờ đây ông chỉ là một gã thợ săn vô gia cư, tha hồ ngao du đây đó, với con cháu bị thân thiết và trợ thù đắc lực. Mỗi nền văn hóa có một cách thể hiện mối quan hệ giữa người và vật. Với nền văn hóa hiện đại, bi với ông là bạn bè, là tình thương mến, không vụ lợi, là cảm giác yên ổn và thư giãn. Đến với ông Bi là một thực thể có hình hài, cụ tượng, nhưng ngoài cái có thể nhìn thấy ấy ra, còn cái gì vô hình, vô ảnh mà con người chỉ có thể cảm nhận được một cách mơ hồ. Nghĩa là Bi cũng là một phần từ của bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, ẩn chứa bao quy luật và hiện tượng vô cùng huyền bí Bi. Bi nhảy ra khỏi lèo bạt trước, sau đó mới là ông Thuần. Khi ấy ảnh nền pha của chiếc MZ qua làn sương mờ của trời đêm, dọn một đường thẳng vàng lóa vào góc buồn cây cảnh bên bờ hồ, chiếc xe tắt máy. Nổi lên tiếng Bi mừng quẩn, người phóng viên vóc cao chột mũ nhựa lộ ra trong ánh mờ của ngàn sao phản chiếu từ mặt hồ nước lên. Một gương mặt trẻ trung, những đường nét sắc gọn được tiền lựa kỹ càng. Người phóng viên đẹp trai cúi xuống đáp lại thịnh tinh của Bi bằng bàn tay vỗ nhẹ lên đầu nó. Và sau khi trả ông thuần, anh liền đưa hai tay đỡ hai chi trước của Bi, nhìn sâu vào mặt nó. Chó trên làm ba hạng, hạ trung thượng, con này thuộc loại thượng. Anh Thuần xem mắt nó này, mắt này gọi là định, định thì tuệ tức là phát sáng. Đẩy con bi ra sao một chút, anh chật chật lưỡi nắc nọm Khá lắm, nó đùa cả bộ móng đeo vào sau nhượng chân đây này. Đây là dấu hiệu của sự trung thành tuyệt đối. Lưỡi nó lại đốm nữa, nghĩa là nó đánh hơi rất giỏi và rắn độc cắn cũng không hề gì. Anh xem tay nó chưa? Tay này gọi là tay kép, rất thính, nó được tất cả các quý tướng. thế nào? Anh sửa soạn xong chưa? Ông Thuần gấp lều tăng, nhét vào túi bạt đứng dậy. xong hết rồi Ta lên khu đồng đa thiện. Mấy hôm nay bị rời về đông lắm. Tôi nghĩ là chúng đang bồi dưỡng sức để bay xa. Anh và Bi lên xe đi. Ông thuần bé Bi lên nòng, xe nổ máy lăn bánh. Sương hổ bốc lên lãng đãng tạt vào mặt họ. Người Bi run nhẹ nhẹ. Nó có vẻ cảm động. Bi ngồi yên nhé. Anh phóng viên quay lại. Anh thuần này, anh giải thích thế nào về việc con cháu Bi nó đến với anh? Tình cờ chỉ là một phần. Còn... Nó như sứ giả, như phái viên. Ừ, không phải. Gọi là gì được nhỉ? Rất khó duy danh định nghĩa. Thế đây, có phải cái gì lúc nào cũng rõ ràng như 2 với 2 là 4 đâu. À, anh đã biết tin thằng đậu bị sập hầm chết chưa? Đậu nào? Thằng đậu đầu gấu hành hạ tôi và anh ở trong túi. Người ở phố về nói, nó đi đào vàng bị sập hầm chết rồi. Đúng là đời có luật lệ thật. À, anh dạy con bi cách cẩn nấp, chờ môi chưa? Nó là con chó rất trắng dạ Hay, hay thật. Cuộc sống thật là kỳ lạ, thật là lý thú. Đêm vận chuyển, Những vệt vằn ra hồ trên trần mây nhạt dần, mặt đất chưa nhìn rõ, nhưng đã thấy trong không trung làn hơi ấm của buổi ngày. Xe đậu lại trên một bãi cỏ cạnh một cái lò gạch cũ, Bi phốc xuống đất nhìn quanh. Anh phong viên khóa xe, khoác súng lên vai trì về phía trước. Hồ đồng kia anh Thuần, tôi đã thăm dò và đánh dấu bằng mấy vật chuẩn rồi. Anh đi bên trái tới cái gõ đất kia, tôi vòng bên phải, giờ đó là 4:30 khoảng 5 giờ đàn Việt sẽ xuống nhặt thóc sụng. Cứ như hợp đồng đã bàn nha, chúc thành công, chào Bi bị theo sát chân ông thuần, qua một màn mới gặt, nhảy có một con mương cạn, chui qua một vườn ngu dập, bị cũng giả mình bám theo chủ. Quả nhiên, nó đúng là loài chó khôn thượng hạng như anh phóng viên nhận xét. Mắt nó luôn mở to và mũi nó bao giờ cũng dí sát đất, trong khi cái đôi sồ thà ra phía sau, thấp xuống. Hai thầy trò nằm ập xuống ở chân quả gò, sau một lớp bụi cây chó để rùm dòa. Trước mặt họ là khu đồng còn chưa phai hương lúa. Xà chút nữa dưới làn sương động thành vệt, nhìn thấy một vùng nước trắng lạ Có lẽ đó là khu hồ đầm. Cảm giác trận mạc bỗng thức dậy và con tim ông Tuần đập mỗi lúc một dập dồn Tuy vậy ông đã buông xuống. Theo thói quen của người chỉ huy tối cao trận đánh cố thu nhận toàn bộ cảnh quan vùng chiến trận trong mấy phút giao thời cuối cùng. Quan sát phía bên trái khu hạt đồng nọ ông nhìn thấy một làng nhỏ với mệt tre và móng cao lô xô bị xương nằm biến dạng phẳng bẹt như một tấm phông và bị đẩy lùi ra xa. Làng nhỏ đã bắt đầu thức giấc thanh tĩnh đưa tiếng động đi xa Ông nhận ra tiếng trẻ con yếu gọi nhau đi học. Tiếng gậu va thành tiếng vọng lên tận trời cao, cùng tiếng gà giật mình gáy hốt hoàng, mà tiếng sừng trâu chạm gióng chuồng thưa thoáng như gõ nhịp. Trùng dù những ngày đã mở xa, hay đó là phút yên tĩnh hiếm hoi ở làng quê Vĩnh Linh đất đỏ ngày chiến tranh nào đó. Chào ôi, đó là cái đời sống bình dị đã thành tập tính, đã chạm khắc vào tâm khảm, quen thuộc đến nao lòng. Lúc này người chồng sau một đêm dài ngon giấc đã dậy, đi qua sân, ra vườn, nhìn vào răn mếp nhỏ vàng trộm ánh lửa dơm, thấy bóng người vợ thân yêu đang đưa tay vơ nản tóc dối ấm nồng. Anh liền đứng lại tần ngân một thoáng. Hơi lửa ấm quyến rụ quán. Những tiếng nổi cơm sôi và tiếng gà mẹ gọi con dưới giàn trâu lại gọi anh bước vội dấp viết chuồng trâu. Tháng 10 trước cười đã tối. Tháng 10 gặt lúa ta mang về nhà. Đó đó là cái đời sống muôn thủ thương mến vẫn hàng sống trong ông. Kể cả những tháng ngày dài giặc nằm trên sàn đá lạnh Giữa ánh đèn vàng bọt, cạnh những thân trần co quáp trong lớp chăn chiên bạc, vội vã tròn tròn khi nghe tiếng kẻng khu gắt gỏng. Khiếp quá, cái tiếng kẻng phát ra từ một chiếc vành bánh ô tô gì. Quành, quành, khác thường hết. Từ thứ âm thanh dọa nạt ấy, từ cái màu hắc yến của chấn song, từ hàng chữ đen tự giác khai báo trên tường vôi, và những mặt tù bình bịch trong mặt cảm tội lỗi sám hối nặng nề. Nước mắt trao ra khỏi vành mi, ông Tuần khóc. Ông khóc vào lúc cần phải thật tĩnh tâm. Nhưng rất may là ông Thuần có Bi nằm bên cạnh. Thấy ông rời cây súng, nằm nghiêng ôm mặt. Nó liền bò sát tay ông, ngoạm và mặt áo ông, giật giật. Ông Thuần vội trở lại tư thế rình mồi và người lên nhìn trời. Khoảng trời nhỏ xanh mưa trên đầu ông vừa thoáng một làn hơi run dày. Bầu không khí đã xuất hiện một lực ép từ xa, nhẹ nhẹ dồn tới những đợt sóng rồi êm êm. Bi bị xúc động mạnh, no hất hai bút tai đen. Gió từ xa đi tới từng vệt, huyết vi vu như tiếng sáo Lát sau có cảm giác cả vòng trời đang tù túng bị dã ra, vì hơi gió từ một chiếc quạt lớn thốc tới. Tiếp đó thực sự là đã có một cơn lốc nhỏ từ xa dồn đến chế ngự. Gió không còn mạnh, nhưng điều hòa và xoáy thành những vòng tròn lớn và đều, vì trời đã về. Ngước lên, thoạt đầu Bi nhìn thấy là những chấm trắng xám lấm tấm trên nền trời, rồi rõ dần hưng phấn. Suýt nữa thì Bi phát ra một tiếng kêu, nếu cũng có bàn tay ông Thuần vũ nhẹ lên đầu ra hiệu im lặng. Ước chế cần hứng khởi khó hơn nức chế nỗi buồn nhiều, vì chẳng đã có con chó vì ức chế hưng phấn mà vỡ óc đó thôi. Nhưng vì là một kẻ biết kiềm chế và lúc này những cái chấm sáng trên nền trời đã hiện hình thành những con vịt rời cổ dài, ngoãng, xài cánh rộng, quay lại thành một vòng xoáy êm mà rồi hạ dần độ cao bằng những đường dốc van vắt. Vì giờ đã về đúng thời điểm như đã đinh đinh hẹn ước, cuối cùng mặt đất giao lên một hơi gió mạnh đồ sức dạp cả cỏ khô và tung cả rơm việc cả trăm con cộp cánh phát lên những tiếng kêu vui mừng mặt ruộng lập tức rộn dịp và náo động như một ngày hội hè bịun lập cặp vì hồi hộ hồ và vì hào hứng dângtrào lần đầu tiên nó được tham dự một cuộc săn có quy mô lớn như thế này nhấn trìm những tư tưởng hết sức có ý nghĩa từ khung cảnh ông Thuần Nhâm nhâm nhìn về đám con mồi và tỉ súng vào vai ông và anh phóng viên đang đi bắn với nhau một lần tù hồi ra tù thấy rất an ý ông bắn vai phải anh phóng viên bắn vai trái hợp đồng cung bắn là tiếng súng là bậc thiện xạ Anh phóng viên sẽ nổ súng trước. Với sự nhạy cảm của người quen chiến trận, ông sẽ nổ súng theo tức thời. Đầu mùa đàn vị từ xa đến còn dặn người. Cả nạn hơn trăm con đã bắt đầu nhạt thóc dục. Nghe rất rõ tiếng chân chúng bước lập bập. Và tiếng chúng phát ra qua hai lỗ mũi khàn khàn khê khê. Bốn chân bi dần giật hai mắt nó tóe sáng. Nó nhìn ông Thuần, nó sốt ruột quá. Ông Thuần nheo mắt, nhắm qua đầu nòng súng. Chẳng có thể nghĩ ngợi gì về điều đó nữa, dù là hệ trọng. Tay đặt vào vòng cò, tim đặt thật chậm và không thật. Lúc này ông ra khỏi những gì ràng buộc mình. Ông hoàn toàn thanh thản và tuyệt đối tự do, điều kiện tối ưu để thành công. Quả nhiên sự phối hợp của hai tay súng đã diễn ra tuyệt đẹp. Hai viên đạn của hai người thật ra như nổ ra đồng thời, tạo nên một tiếng sét long trời. Sức nổ quá lớn đến mức mặt ruộng trống rỗng như hết cả không khí. và đến mấy phút sau mới ào nổi dậy tiếng Việt cất cánh cả đoạt. Nhưng tung tóe hỗn loạn, trên nền trời hừng sáng, báo những con vịt thoát chết chập trọng đập cánh dối rít cả vùng đồng ruộng. Ông thuần trống súng đứng dậy, bị phóng lên trước, trong khối xương tơi tả mờ mờ bóng người phóng viên xài những bước chân dài. Hai phát đạn đi từ hai góc, tiệt trúng vào trung tâm đàn vịt, Là để trên mặt đất là những con vịt bị trúng đạn thuộc đồ các tình trạng. Anh phóng viên rất có kinh nghiệm, phân tích ngay từng trường hợp, những con vịt bị thương nặng là những con đầu chúi dưới đất, chân dãy đạp chuyển vòng, cầm chắc không thoát thân được. Cứ để chúng đấy đã. Hơn chục con rụt cổ thu mình ở thế nằm trên nước là những con bị tróng thần kinh phải tóm ngay. Không chúng sẽ bay mất sau mấy phút hồi tình. Đáng quan tâm là những con vịt bị thương nhẹ, xạ cánh, chạy lạch bạch trốn lần vào các bụi cây chân gò. Bị trò ra rất hiểu ý người phóng viên. Nó đuổi theo những con vịt chạy trốn, truy kích đến cùng bọn này. Nó tha về được 7 con. Tính ra, hai phát đạn ria, 27 con, con nào cũng bé hốc nục, ước vào trên 3 kg một con. Hai người bạn săn vứt súng vơ rơm châm lửa rồi nắm tay nhau nhảy quanh ngọn lửa bốc cao kết tiếng cười nói vang vang <cười> vấn đề không phải là số lượng thịt vị thu được và quy đổi thành tiền niềm vui ấy lớn hơn nhiều và không có tiền nào sánh được đâu Anh Thuần sau đợt này ta chuyển hướng đi vùng Đông Bắc nhé đi tào biển vào cửa sông bạch rồi ta bắn từ cửa sông lên rừng hà lắm ta sẽ bắn thú rừng vùng này nhiều hổ lắm không hiểu bi nó có ngán ông 30 không thế nào Bi? đá lại câu hỏi của anh phóng viên bị đưa chân cào vào đôi chân trần của ông Thuần, trải dơm thành một lớp mỏng. Ông Thuần đã đặt cầu súng xuống và xoài người nằm theo. Ông đang sống trong trạng thái tâm hồn thanh tân vô cùng sung sướng. Ở ông lúc này là sự hòa điệu giữa thể xác và tinh thần. Sự hòa hợp bắt đầu từ nơi ông và thông mở với bên ngoài. Trong ông không có nỗi lo âu sợ hãi. Từ ông, tình yêu đời mở rộng ra bát ngát. Ông nhận ra tâm trạng mình lúc này rất giống với tâm trạng ông lúc ở đỉnh cao của sự thăng hoa phải rồi Đó là thời kỳ xí nghiệp ông vô cùng sôi động, thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo một phương thức hoàn toàn mới mẻ và chủ động. Bà ca liên tục công nhân tạo ra, ra vào trật tự theo tiếng còi ủ. Đêm, ánh lửa hàn như chớp sáng trên trời cao, tấp đập những con tàu lên đà sửa chữa, những con tàu hạ thủy với ngọn cờ đỏ phấp với trên cao. Mỗi ngày làm việc là một ngày vàng, cơ phòng giám đốc không bao giờ khép, tiết kiệm tự động tác nhỏ dư thừa, công việc thiết kế cho cuộc sống mới hút hồn ông, đến mức ông tưởng có lúc quên cả người vợ thân yêu duy nhất của mình. Nhưng buổi trưa Trang dựa chức xe ở bờ tường Xách cái cặp lồng cơm từ trường trung học đến Bỏ lại các giấy tờ Ông chạy xuống nhà bếp lấy suốt ăn công nghiệp lên Trang có một nhà văn nói dạ Dà dày là con đường dẫn đến trái tim Em thấy thế nào Em hiểu khi ăn với nhau Người này ăn cái ngon của người kia Đó là cơ hội đẹp để tăng thêm nồng độ của tình yêu Rất hiếm người được như ông Kẻ biết tận dụng mãnh lực của tình yêu Và dẫn thân vào việc thể hiện nó Trong sâu xa vợ ông là nguồn hướng khởi vô tận của ông Và một niên minh tâm phúc bững bền Đã được thiết lập gồm ông và nàng Chẳng ai có tài mà không có một tình yêu đẹp Cơm nước xong Đó là lúc nghỉ ngơi Cũng là lúc duy nhất ông khép cửa căn phòng Ông nằm trên đi văng Đầu đặt trong lòng nàng Nàng kêu tóc ông đã có sợi bạc và rậm quá Nàng đã học được cách cắt tóc bằng keo Hôm nào nàng sẽ cắt tóc cho ông Nàng bảo anh chập mắt đi Và nàng ru ông Chẳng biết vì sao trời lại xanh Vì mây quá nhẹ khẽ thu mình Vì cây dâng lá cho ngàn gió, vì trời cao rộng khói nanh thanh, ai đó vừa răng tả áo mỏng, trắng trong tinh khiết đến run người. Ông nhắm mắt thả hồn trong phiêu diêu mơ màng, như tình yêu của ông với nàng, cư ngụ trong cõi trần mà vươn tới cõi mơ. Một tình yêu thiết lập các giá trị mới, trong bối cảnh quen thuộc, ở ngoài các áp lực và cao hơn mọi giá trị khác. Một tình yêu vừa cổ điển vừa mới mẻ, có đặc điểm là tuyệt đối hóa đến cùng. Tất cả sự mạnh mẽ và yếu đuối của tình yêu của họ nằm ở một điểm đó. Đó cũng là một điều nữa không thể giải thích nổi ở cõi đời này. Đừng bao giờ bỏ anh cô đơn, em nhé. Bỗng ông mở mắt và nhận ra nàng ngơ ngác vì câu nói vừa buộc khỏi môi ông. Có kẻ nào dọa anh Trăng? Mắt nàng hỏi, ông lắc đầu. Không, có lẽ đó chỉ là dự cảm vần vơ và là kinh nghiệm. Ông nhận ra nếu không có những lá thư kèm lọn tóc nàng gửi rất đều cho ông trong những năm chiến tranh, thì ông không chủ vững trong hiểm nguy được. Kể cả lúc cái chết đã cầm chắc. Trước tay bay trực thăng của địch quạt lộng tung mái tranh, tên chúng ta binh trạm trường Việt Cộng Đào Đức Thuần hãy ra đầu hàng. Tên tướng Ngụy Thẹt Đắc thắng trong ra phóng thành. Ông đã từ trong nhà bước ra, oai nghiêm đường hoàng. Ông sẽ chết trong nỗi niềm thương nhớ của nàng, trong tình yêu của nàng. Và như thế thì không có điều gì phải ân hận và sợ hãi. Ông đã gan góc và oai hùng hết lớn. Bọn bay hãy nghe đây. Trong tay tao hiện có 12 kiếp bình. Tao sẵn sàng đổi mạng với bọn bay. Ông đã Thắng Tình yêu của ông với Trang trong huyền thoại đẹp nhất của đời ông đã thắng. Ông đứng dậy, nâng mặt nàng trên đôi tay rắn chắc, mà nàng như một đói hoa sen. Ôi, không thể quan niệm được cuộc sống không có gương mặt của nàng. Trang ơi, ông thủy thào. Ông ngoại nói, một thứ tài tô đẹp càn khôn, một chức tình duy trì thế giới. Em hiểu sức mạnh bí ẩn của anh không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 5 của Chó Bi Đời lưu Lạc.